Thương Lam Đình Lưu Ly Phỉ Nguyệt Quận 2, chương 36, túc không ly bị thương N. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.ITZ Ước mưa ào ào chảy xuôi vỗng màu đỏ thấm Bùn đất ẩm ướt lạnh lẽo Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi của người sống Tựa hồ như khắp nơi đều tràn ngập một tầng xương mù đỏ như máu Từng nhóm yêu thú cấp thấp đói khát lần theo hương vị tụ tập tại nơi này Ngấu nhiên vang lên vài tiếng chim hót như có như không Trong hoàn cảnh âm lánh hắc ám lại kinh khủng này Nếu là người nhát gan vô tình đi ngang qua Chỉ sợ hai chân đã nhúng ra không thể nhúc nhích Phong luyến vẫn cùng bách lý không thành gạt cành cây và bụi cỏ cản đường ra Thông qua phán đoán mùi máu tươi đậm nhạt mà sần sần đến gần nơi ngọn nguồn của nó Chuyện tình kỳ quái cũng đã xảy ra Một số yêu thú cấp thấp gần đó theo mùi máu mà đến vừa nhìn thấy phong luyến vãn đột nhiên sợ tới mức dựng thẳng lông mau Mang theo một nhà già trẻ trong 3 giây chạy trốn không còn bóng dáng Hai người đã chuẩn bị tốt chiêu thức cũng không có cơ hội xuất ra chạm phải ánh mắt nghi hoạt của Bách Lý không thành Phong luyến vãn lưu túng xấu hổ sờ sờ cái gáy Đỏ mặt ngượng ngùng đem nguyên nhân nói cho hắn nghe Sau đó không ngoài dự kiến nhìn thấy biểu tình cùng ánh mắt im lặng của Bách Lý không thành Rõ ràng chính là đang nói Người tiểu nha đầu này sao lại hung hãn như vậy Cũng không sợ không có người muốn Lại đi về phía trước vài bước Đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một đảo sấm sét màu ngân bạc trói mắt cắt qua thiên không Nhất thời cảnh vật xung quanh cùng thân ảnh của hai người đều giống như thất sắc bị chiếu thành màu trắng đen Ngay sau đó, thanh âm sấm giật chớp xền vang rồi trời đất Đúng lúc này, ngọn nguồn phát ra mùi máu tươi kia cũng hoàn toàn bại lộ trong mắt hai người Tóc đỏ rán chặt ở trên khuôn mặt Nước mưa làm ướt y phục màu vàng nhiễm huyết của người nọ. Thân hình đơn bạc cùng với làn da màu tím nhạt như ẩm như hiện. Không khó nhìn ra những vết thương thật nhỏ trên người hắn. Mấy mũi tên bạch vũ sắc bén đâm xuyên qua cơ thể hắn. Mũi tên gần vai trái đã bị bẻ gãy. Phỏng trừng chính hắn muốn rút ra nhưng trước đó lại hôn mê bất tỉnh. Hung hiểm nhất là một mũi tên cắm trên ngực hắn Chỉ cần lệch khỏi quý đảo hai cơ mơ sẽ lập tức xuyên thủng tim Nhìn thấy tình cảnh này Dù là phong luyến vắng đã tự tay sát hại Vô số yêu thú cũng không nhìn được ra đầu run lên Đồng tử thu nhỏ lại Bách lý không thành nhìn trầm chầm, chầm kẻ toàn thân đấm máu nằm trên cỏ Thiếu niên tóc đỏ sắc mặt tử khí trầm chầm, chầm hai hàng chân mày đẹp như trăng khuyết khẽ nhíu chặt lưu quang trong khói mắt liếc nhìn phong luyến vãn che miệng kinh hô đứng bên cạnh trong mắt hiện lên một tia do dự túc không ly phong luyến vãn cơ hồ là gần từng tiếng thốt ra cái tên này sắc mặt âm trầm như thời tiết hiện tại lẩm bẩm Vì sao hắn lại ở chỗ này theo lý mà nói sau khi áp chỉnh hắn một lần coi như ăn oán đã tính toán xong Nhưng nàng cũng không phải loại người khoan dung độ lượng Ngược lại còn rất dễ mang thủ Cho là trong lòng nàng không có chút oán khí nào sao Nói thật, nàng thật sự rất muốn đâm hắn thêm một thương nữa Đưa hắn xuống địa ngục mới tốt Bách Lý không thành ít nhiều gì cũng biết Phong Luyến ván từng bị phản đồ của Huyền Tịch Tông này hãm hại rất thảm. Không chút nào ngoài ý muốn trông thấy biểu tình vui sướng khi người gặp họ của nàng. Vương ngón tay đẩy đẩy bả vai ẩm ướt của nàng. Nói, nguyên nhân người của táng hồn đảo đến Huyền Tịch Tông. Phỏng chừng vì tìm hắn đi. Hai người đầu tiên nhìn thấy túc không ly liền chú ý đến ấm ký kỳ quái khắc trên cung tiến. Tựa hồ là quân kỳ triệu hồi tử linh đầu lâu khô. Loại ấm ký này Phong Luyến Vãn từng nhìn thấy trên huyền sắc y bào của lục nhâm giáp cùng với Giang Bình. Du Bình, hẳn là dấu hiệu của táng hồn đảo. Ngẫm lại những việc người này thường xuyên làm, Phong Luyến Vãn không khỏi những may mắn hắn một tiếng đáng đời. Trộm cắp này nọ lại bị đuổi giết thành cách bộ dáng hấp hối này. Cùng hàn ảnh trọng năm đó ở cấm nguyên cắt không kém là bao.